Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cậu mới hoàn hồn, vừa tức vừa sợ Tôi giờ trong túi đeo chéo ra Mấy chiếc bùa vừa luyện được hôm trước với ông Đánh đốt tất cả ném xuống dòng nước Thôi thì vừa diệt Cũng vừa muốn xua đuổi mụ ta khỏi hại người xung quanh Thật được một phen hú hồn hú vía Vì may mắn thay Khi đối đầu với nó tôi nhớ lại những điều ông dạy Gặp mà không quay đầu lại nhanh Và cũng không được run sợ Run sợ nó coi như đã thua 7 phần rồi tẩm đều thuốc rồi lên xe một mạch về nhà, áo quần ướt như chuột. Tôi lại được một trận đòn tơi tả từ cây chổi của mẹ. Các bạn thân mến, như vậy là tập 1 của truyện đã kết thúc. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh, vẫn và vào biểu tượng quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi kênh đăng tập mới lên nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe truyện. Anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.